Phần 4. Đức mẹ da đen. Chương 27. Ngày 14 tháng 10, 5 giờ 18 phút sáng. Chuyến bay qua biển Na Uy. Painter nhìn thấy quần đảo Svalbard biến mất dần đằng sau khi chiếc phản lực tư nhân bay về phía nam, vượt qua Bắc Băng Dương. Họ đã mất gần nửa ngày trời để sơ tán nhóm người mắc kẹt trong hầm chứa hạt giống. Sau đó ở Washington, Cát nhanh chóng đưa họ rời khỏi hòn đảo trước khi cơn bão các phương tiện thông tin đại chúng ập đến. Vụ đánh bom kinh hoàng đã làm cả thế giới chấn động. Sự náo động của đám săn tin quốc tế và các điều tra viên của NATO đã tập trung trên quần đảo nhỏ này từ trước đó. Việc thoát khỏi nơi này và cơn bão khó chịu đó đã cho phép Penter vừa kịp thời gian để lẩn trốn. Nhưng ông không đi một mình. Bob và Greg nam ươn uể oải trên chiếc ghế trong cabin còn thượng nghị sĩ gobman thì ngồi nhìn chằm chằm vào một trong những cái ghế vị hành khách cuối cùng của họ ngồi phía bên kia của Peter. iva karsen tình nguyện đi theo ông ta có thể sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn nếu như không thể tự rút lui mình khỏi lãnh thổ na uy nhưng một người đàn ông thì có thừa ý thức về danh dự thậm chí bây giờ ông ta ngồi thẳng trên chiếc ghế Dán mắt vào cửa sổ Quan sát khi những hòn đảo biến mất Rất có thể Ông ta chính là mục tiêu chính Của cuộc đánh bom tại Svanba Nơi mà kẻ đã từng là đồng minh của ông ta Nay đã trở thành kẻ thù Ông ta biết rõ Mình nợ ai mạng sống này Và rất tôn trọng món nợ đó Penter có ý định Sẽ tận dụng mọi thuận lợi có Từ sự hợp tác đó Chiếc phi cơ nhỏ cứ trao đảo Trong vùng không khí bất ổn, khiến cho người trong cabin thêm căng thẳng. Họ bay tới London, cả Peter và Kat không nghe tin gì từ đội của Gray. Anh vẫn muốn ở lại nước Anh để tiếp tục cuộc tìm kiếm ở Lake District. Tùy vào những gì sẽ tìm thấy, họ sẽ tiếp nhiên liệu và tiếp tục đến Washington. Nhưng trong suốt 5 giờ bay, Peter cần phải khai thác người đàn ông này tất cả những gì mà ông ta biết. Các đã điều tra những địa điểm có cánh đồng sản xuất hạt giống được thu hoạch khắp vùng Midwest. Tin tức thật ác nghiệt đã tìm thấy một loạt những cái chết không giải thích được ở gần 15 trang trại thử nghiệm. Khám nghiệm tử thi trên một xác chết cho thấy nguyên nhân là một loại nấm chưa xác định và có thêm 63 nông trại khác vẫn đang được kiểm tra. Carlsen nói, cảm thấy sự chú ý của Bentor. Tôi chỉ muốn cứu thế giới Thượng nghị sĩ Gopman run lên Ánh mắt quắc lên giận dữ Nhưng Penter đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn ông ta Đây là buổi nói chuyện riêng của ông Dán mắt vào cửa sổ Kaushen không nhận thấy sự trao đổi thinh lặng này Mọi người nói về sự bùng nổ dân số Nhưng vẫn không chịu thừa nhận rằng nó đã xảy ra Dân số thế giới đang gia tăng quá mức Rồi sẽ vượt xa nguồn cung thực phẩm Chúng ta chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn nạn đói, chiến tranh và những bất ổn đang xảy ra Những lộn xộn vì thực phẩm xảy ra ở Haiti, Indonesia, Châu Phi chỉ là sự khởi đầu Karshen rời mắt khỏi cửa sổ, quay sang nhìn Peter. Nhưng không có nghĩa là quá trễ Nếu như có thể tập hợp được những người có cùng mục đích và quyết tâm Và ông sẽ tìm họ trong câu lạc bộ Roma chắc. Bên tôi nói. Mắt ông ta hé mở nhẹ nhẹ. Đúng, câu lạc bộ của chúng tôi không ngừng gia tăng cảnh báo. Nhưng cứ như đàn gầy tai châu, những cuộc khủng hoảng triền miên đang thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Sự nóng lên toàn cầu, nguồn cung dầu, rừng mưa nhiệt đới thu hẹp. Danh sách các sự kiện ngày càng dài thêm. Nhưng tất cả lại chỉ quy về chung một vấn đề. Người đông, đất ít, nhưng không ai chịu thừa nhận điều này một cách trực tiếp. Người Mỹ gọi đó là gì nhỉ? Sai lầm chính trị đúng không? Ôi, những vấn đề nhạy cảm, không nên đả động tới như tôn giáo, chính trị, chủng tập, kinh tế. Hãy sinh sôi và nảy nở khắp mặt đất. Kinh Thánh đã viết, không ai dám nói khác. Dám thừa nhận sự thật sẽ là một cuộc tự sát chính trị. Đề ra giải pháp đi. và họ sẽ kết tội anh là một kẻ theo thuyết ưu sinh. Ai đó phải đứng lên và đạt một sự lựa chọn nghiêm túc, không chỉ bằng lời nói mà còn phải bằng hành động cụ thể. Và đó sẽ là ông, Pinter nói, để khiến sen cứ tiếp tục thuyết rằng. Đừng nói cái giọng đó, tôi biết nơi mà tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, nhưng đó không phải là nơi nó bắt đầu. Tôi chỉ muốn tạo một cái phanh, Để hãm tốc độ gia tăng dân số Để số lượng người giảm đi Và để chắc chắn Chúng ta sẽ không phải tiến gần đến đỉnh quá nhanh Ở câu lạc bộ Roma Tôi đã tìm thấy được toàn bộ nguồn lực tôi cần Một kho sáng kiến Những công nghệ tân tiến nhất Và quyền lực chính trị Tôi đã vạch ra một kế hoạch vững chắc Để tiến đến mục tiêu Tập trung những người có cùng chí hướng Các nhìn thượng nghị sĩ Rồi quay đi mặc dù penter đã cảnh báo nhưng gopmen vẫn nói anh lợi dụng tôi để gieo rắc mầm bệnh các liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại trong lòng mình rồi nhìn lên không một chút nào núng chuyện đó xảy ra sau một sai lầm tôi có lỗi nhưng tôi tìm đến ông là vì ông ủng hộ nhiên liệu sinh học biến các mùa vụ như ngô và mía thành nhiên liệu điều đó cũng đủ để ủng hộ một lý do Có vẻ tốt như thế này. Một nguồn năng lượng có thể tái tạo, có thể giải phóng ta khỏi sự lệ thuộc vào dầu. Nhưng cũng để phục vụ cho mục tiêu của tôi mà thôi. Là gì? Là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới. Karshen không rời mắt khỏi Penter và nói một cách thẳng thừng. Ai kiểm soát được thực phẩm, người đó điều khiển được con người. Penter nhớ lại. Đã nghe thấy câu nói này từ Henry Kissinger. Gakshen chỉ tóm gọn lại. Kiểm soát được dầu, bạn có thể điều khiển các quốc gia. Nhưng kiểm soát được thực phẩm, thì bạn sẽ điều khiển loài người. Già đây là mục tiêu của Gakshen. Kìm hãm việc cung cấp thực phẩm để hạn chế sự gia tăng dân số. Nếu thực hiện đủ khéo léo, thì điều đó có thể xảy ra. Làm thế nào thông qua việc ủng hộ nhân liệu sinh học, Ông có thể điều khiển được thực phẩm? Pinter có thể đoán được câu trả lời, nhưng ông muốn nghe từ chính miệng người đàn ông này. Những vùng đất trồng trọt tốt nhất trên thế giới đang bị khai thác quá mức, buộc người nông dân phải chuyển sang những vùng đất khó trồng trọt. Họ có được lợi nhiều từ việc trồng các vụ mùa cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học hơn là thực phẩm. Ngày càng có nhiều các nông trại màu mỡ đang chuyển sang việc sản xuất nhiên liệu, không phải là thực phẩm, Và điều này hoàn toàn không hiệu quả. Lượng ngô cần để sản xuất đủ ethanol chứa đầy trong bình nhiên liệu của một chiếc xe hơi đa dụng súp có thể cung cấp lương thực một năm cho một người. Và dĩ nhiên, tôi ủng hộ nhiên liệu sinh học. Năng lượng sinh học phải được khai thác độc lập. Carlsen gật đầu. Nhưng có thể xem như là một cách kìm hãm nguồn cung cấp thực phẩm. Thượng nghị sĩ Senator Kinh Hãi Khi biết được vai trò của mình trong câu chuyện này Penter lưu ý đến sự nhấn mạnh kỳ quạc Trong câu nói của Gakshen Ông nói một cách là có ý gì? Đó chỉ là một kế hoạch Tôi còn nhiều kế hoạch khác 5 giờ 31 phút sáng Mốc luôn theo sát cuộc trò chuyện Một phán đoán đang dần hình thành trong đầu anh Để tôi đoán Anh nói Một cái gì đó liên quan đến những con ong? Anh hình dung về những tổ ong to khác thường bị che giấu dưới trung tâm nghiên cứu. Các sen lướt mắt nhìn mốc. Đúng, việt tớt đã và đang nghiên cứu về sự hỗn loạn, gây sụp đổ. Nó là khủng hoảng toàn cầu mà tôi chắc rằng anh đã biết. Ở châu Âu và Mỹ, hơn một phần ba tất cả các loài ong mật đã biến mất, rời bỏ các vùng đất và không bao giờ trở lại. Một số vùng còn mất khoảng 80% số ong Và ong thì thụ phấn cho cây ăn trái Mốc nói và bắt đầu nhận ra vấn đề Không chỉ có cây ăn trái Crescent ngang ngồi kế bên mốc trên ghế sofa Đậu, bơ, dưa leo, đậu nành, bí Thực sự một phần ba sự phát triển lương thực ở Mỹ Cần đến sự thụ phấn Mất những con ong, chúng ta mất nhiều hơn chỉ là trái cây Mốc đã hiểu sự quan tâm của sen trong sự hỗn loạn gây sụp đổ. Điều khiển được ong, ông ta có thể điều khiển phần lớn các nguồn cung cấp thực phẩm khác. Ông đang nói là chính ông gây ra cái chết lần lượt cho những con ong. Không, nhưng tôi biết cái gì đã làm. Và đó chính là cái mà Viettus đang muốn tận dụng. Khoan, đợi đã. Mốc xích lại gần. Ông nói ông biết cái gì đã giết những con ong. Nó không phải là bí ẩn gì lớn lao, ngại cocalic à. Giới truyền thông kích động những lý thuyết về những vật nhỏ bé, trái đất nóng lên, ô nhiễm không khí, thậm chí là cả người ngoài hành tinh. Nhưng nó đơn giản hơn nhiều và đã được chứng minh, chỉ có giới truyền thông mới lờ đi điều này và chọn những tin giật gân. Và nguyên nhân là gì? Một loại thuốc trừ sâu gọi là imidacloprid, hay viết tắt là EMD. Mốc nhớ lại những mã tem trên cái tổ khổng lồ Chúng đều có cùng ký tự EMD Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân là hóa chất Cùng với những thứ tương tự Có tên gọi là Fibronin Trong năm 2005 Pháp đã cấm các loại hóa chất này Và trong một năm sau đó Bầy ong đã trở lại Trong khi những tổ ong còn lại trên thế giới Tiếp tục bị bỏ hoang Các sen lướt nhìn quanh cabin Mà có ai trong số các anh Có nghe về điều đó chưa Không ai trả lời Nó chưa đáng để đưa thành tin Các sên giải thích Chất imidacloprid, Fibronin Thì không đặc sắc như người ngoài hành tinh Giới truyền thông vẫn không đả động Đến thành công ở Pháp Thật tốt cho tôi EMD có sự hữu dụng của nó Móc cau mày Ông càng ít thì thực phẩm càng ít. Cuối cùng, thậm chí, khi mà giới truyền thông tỉnh ngộ ra, thì Viettel vẫn tiếp tục nghiên cứu chính hợp chất của nó để kết hợp EMD vào những cây ngô của chúng ta. Chính xác là giống như Monsanto đã nghĩ ra việc tập hợp khả năng tiêu diệt cỏ của nó vào trong hạt giống GM. Greg thêm vào, anh ta có lẽ đã tìm hiểu về các nghiên cứu gen. Nếu EMD bị cấm mãi mãi, Mốc nhận ra, ông sẽ vẫn tiếp tục điều khiển số lượng những con ong. Các sen gật đầu, và lần lượt đến sự cung cấp thực phẩm. Mốc ngồi lùi lại, hắn ta quả là một con quái vật, nhưng cũng là một kẻ thông minh. 5 giờ 40 phút sáng, Penter cần giải đáp thêm một số nghi vấn, ông khai thác Các sen theo một hướng khác. Nhưng tớt còn đang làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần kết hợp thuốc trừ sâu vào trong mùa màng. Như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều kế hoạch. Rồi hãy nói cho tôi nghe về những xác ướp trong than bùn, một thứ nấm đã tìm thấy trên xác của họ. Cái nhìn điềm tĩnh của Karsen giờ đã bớt sự chắc chắn. Với tư cách là một công ty công nghệ sinh học, chúng tôi đã thử nghiệm hàng ngàn chất hóa học mới mỗi năm. Được tìm thấy từ khắp nơi trên thế giới Nhưng loại nấm cổ này Dòng ông ta đầy kinh ngạc Nó thật đáng ngạc nhiên tính chất hóa học tự nhiên Và cả cấu trúc gen của nó thật hoàn hảo Cho mục tiêu của tôi Penter cứ để người đàn ông này tự tiết lộ Từ những cái xác khô Chúng tôi đã thu lấy những bào tử nấm Có thể phát triển được Sau một thời gian lâu như thế à Mốc hỏi Karshen nhún vai. Những xác ướp chỉ mới 1.000 năm tuổi. Ở Israel, các nhà thực vật học đã trồng một cây trà là từ một hạt giống hơn 2.000 năm tuổi. Than bùn là một môi trường bảo quản hoàn hảo, cho nên chúng tôi đã phát triển những bào tử để biết thêm về loài nấm. Khảo sát trên những xác chết đã cho thấy cách mà nấm xâm nhập vào cơ thể để phát triển. Bằng cách nào? Nó vẫn đang được điều tra. Các nhà pháp y của chúng tôi đã phát hiện ra rằng những cái xác ướp này đều đã bị đói đến chết. Tuy nhiên trong dạ dày của họ lại đầy lúa mạch và lúa mì. Những loại nấm này đều có mặt trong tất cả các loại thực phẩm trong dạ dày của người chết. Chúng là một loài nấm mốc mùa màng độc hại, giống như những hạt cửa trong các vụ mùa ngũ cốc. Những loài nấm này có khả năng nhiễm vào bất cứ loại thực vật nào, tất cả chỉ vì một mục đích. Mục đích gì? làm chết đói động vật khi chúng ăn phải thực vật nhiễm nấm. Các sen hoàn toàn thấu hiểu những cái nhìn hoàng hốt trên khuôn mặt của người nghe. Các cây trồng bị nhiễm nấm không thể tiêu hóa được. Thêm vào đó, nấm sẽ xâm chiếm ruột, làm suy giảm thêm sự hấp thụ thức ăn. Thật là một cỗ máy giết người hoàn hảo, khiến cho vật chủ bị đói đến chết, mà trong bụng vẫn có rất nhiều thức ăn nhằm chống trả cơn đói. Nghĩa là ta cứ ăn và ăn mà vẫn bị chết đói. Penter lắc đầu. Điều đó có lợi gì cho những cây nấm này? Mốc trả lời. Nấm là một trong những nguyên nhân chính khiến cho những thứ đã chết bị phân hủy. Cây, xác, người, thứ gì cũng được. Bằng cách giết đi vật chủ, chúng sẽ tự tạo ra phân bón để tự phát triển trên chính vật chủ. Penter hình dung những cây nấm phát triển trong dạ dày của xác ướp. Vì ông cũng nhớ sự mô tả của Mốc về các phát hiện trong phòng thí nghiệm Về những cái kén chứa bảo tử trường thành của cùng một loài nấm Đó là cách chúng lan đi, phát tán bảo tử vào không khí Sau đó xâm nhập vào những cánh đồng khác và lại tiếp tục vòng đời Corsen thu hút lại sự chú ý của Penter Mục đích của chúng tôi chỉ là lấy ra hóa chất Đã khiến cho những cây ngũ cốc trở nên khó tiêu hóa Nếu chúng tôi có thể cấy chúng vào trong ngô, chúng tôi có thể làm giảm khả năng tiêu hóa của nó. Với những cây ngô này, anh phải ăn nhiều hơn để đạt đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Và một lần nữa, Penter nói, ông có thể hạn chế nguồn cung cấp thực phẩm. Và bằng cách đó, chúng tôi có sự kiểm soát toàn diện. Bằng việc thao túng các gen này, chúng tôi có thể thay đổi khả năng tiêu hóa của lúa thóc cao hay thấp. giống như việc lên dây cót đồng hồ. Đó là tất cả những dự định của chúng tôi và không hẳn chúng tôi là những người tiên phong trong việc tìm kiếm sự điều khiển gen như thế này. Penter tập trung vào những từ cuối cùng. Ý ông là sao? Trong năm 2001, một công ty sinh học gọi là Epixty đã công bố rằng họ đã phát triển một loại ngô được cấy ghép với tác nhân tránh thụ thai. Sự tiêu thụ những hạt giống này Sẽ làm giảm khả năng sinh sản Nó được đề nghị như là một giải pháp Cho vấn đề dân số quá đông Tất cả những lời tuyên bố công khai này Đã khiến họ chịu hàng loạt tai tiếng Từ báo chí Và loại ngô này đã biến mất Như tôi đã nói Thừa nhận vấn đề này một cách công khai Chỉ nhận được sự trừng phạt Nó phải được giữ bí mật Tránh xa công luận Đó là một bài học mà tôi đã có Và đó Mới chính là sai lầm Pinter giữ giọng bình thản. Nhưng loại ngô chuyển gen mới của ông Đã không ổn định Các khẽ lắc đầu Nấm đã tỏ ra danh ma hơn chúng tôi tưởng tượng Loại thực vật này Đã tiến hóa song song với những cây chủ Mà nó ký sinh qua bao nhiêu thiên niên kỷ Chúng tôi chỉ muốn cấy ghép Duy nhất một khả năng của chúng Sự tác động lên khả năng tiêu hóa Nhưng các dạng nấm khiếm khuyết đó Đã biến đổi trong những thế hệ kế tiếp và trở lại dạng nguyên thủy. Nó có khả năng giết chóc, và tệ hơn hết, nó phục hồi luôn cả khả năng phát tán. Và ông biết điều đó khi nào? Trong khi làm dự án ở châu Phi. Tuy nhiên, ông đã đề xướng việc sản xuất hạt giống này ở Mỹ và các nước khác. Giờ đây, sen biểu lộ sự phiền lòng. Là do sự khẳng định và cam đoan của các lãnh đạo dự án, Và người đứng đầu nghiên cứu di truyền học Cô ta nói theo kết quả kiểm tra sơ bộ Thì mọi thứ khá an toàn để tiếp tục Tôi đã tin Và không tự mình kiểm tra lại kết quả Cô ta là ai? Bên từ hỏi Thượng nghị sĩ Gopman đoán Giọng ông đầy cay đắng và nghiêm nghị Christa Magnussen 5 giờ 52 phút sáng Iva Karsen biết ông ta không thể nào tránh cơn tức giận của ngài thượng nghị sĩ Nhưng Karsen cũng thoáng nhìn ánh mắt của ông Thay vì phải cúi mặt xuống Ông ta lấy từ túi một cái đồng xu Và để nó nằm trong lòng bàn tay Nó là đồng bốn Mark Frederick IV Được đúc vào năm 1725 Bởi kẻ phản bội Henrik Meyer Nó nhắc ông ta về cái giá của sự phản bội Những ngón tay của Karsen siết chặt đồng tiền nhận ra ông ta đã đi quá xa, bị Krista Mcnusen dẫn đi chạy hướng, cuối cùng ông ta cũng ngước mắt lên và đối mặt với thượng nghị sĩ Goldman. Người đàn ông đã trả một cái giá quá đắt là bằng máu. Eva không thể chối bỏ sự thật với ông. Thượng nghị sĩ nói đúng, tôi đã thuê Mcnusen khi chúng tôi bắt đầu bộ phận nghiên cứu sinh học gen trên các mùa màng sáu năm trước. Cô ta đến. Với một lô thư giới thiệu từ Harvard và Oxford Cô ta trẻ, thông minh và năng động Cô ta làm việc rất hiệu quả Năm này qua năm khác Và cô ta không phải là người như ông đã nghĩ Penter nói Đúng Eva nói Khoảng một năm trước Chúng tôi bắt đầu gặp những vấn đề nghiêm trọng Tại nơi nghiên cứu của mình Sự đốt phá ở Rumani Sự tham ô ở những nơi khác Sự lan rộng hành vi cướp bóc Sau đó, Christa tiết lộ rằng cô ta đã tiếp cận một tổ chức có thể chống đỡ an ninh của chúng tôi trên toàn cầu, không ồn ào và hiệu quả. Cô ta mô tả nó như một kiểu hợp tác của một hợp đồng quân sự bí mật. Tổ chức đó có tên chứ? Cô ta gọi nó là Gui. Peter không phản ứng gì khi nghe cái tên ấy, thậm chí một cái giật mình cũng không. Sự thản nhiên của ông đã khiến Eva tin rằng Ông biết về Gui Có khả năng là nhiều hơn những gì ông ta biết Mọi việc đã được sắp xếp Penter nói Tai nạn, hỏa hoạn, trộm cướp Gui đã gây ra những điều đó Họ cần ông Vì thế mà họ đã ngon ngọt mua chuộc lòng tin Giúp ông thoát khỏi khó khăn trong một thời gian dài Và ông sẽ mất dần quyền điều khiển Ngày càng phụ thuộc vào họ Chắc chắn điều đó là không thể Nhưng lập luận Penter đưa ra quá rõ ràng Như những cú đánh trí tử Để tôi đoán nhé Penter tiếp tục lập luận thêm Khi biết có vấn đề Tại nông trại thử nghiệm ở châu Phi Ông đã nói với ai Krista dĩ nhiên rồi Eva nghẹn ngào thừa nhận Cô ta báo cáo rằng Vài trại tị nạn đã có dấu hiệu bệnh Sau khi ăn ngô Cần phải có biện pháp Nhưng chúng tôi đã trồng ở rất nhiều cánh đồng trên khắp thế giới Cô ta nói mọi chuyện có thể giải quyết được Nhưng cô ta và tổ chức sẽ cần tự do hành động Cô ta cảnh báo tôi cần phải có một trái tim sắt đá Để cứu thế giới, một chút hy sinh có đáng là gì? Ôi những lời lẽ ấy, lạy chúa, tôi đã liều mạng tin họ Hơi thở của Iva dồn dập tim ông ta muốn vọt ra ngoài Ông ta nhớ lại cảnh Christa khỏa thân, hôn ông, đôi mắt thật mãnh liệt. Ông ta đã nghĩ là mình nắm rõ cuộc chơi, nhưng tôi thật ngốc làm sao. Penter tiếp tục câu chuyện, như thể ông đang đứng bên Eva trong những ngày đó. vui san bằng những ngôi làng và bảo ông làm như vậy là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan. Họ mang xác của những người dân làng xấu số về để nghiên cứu. Để những cái chết này không trở nên vô ích Nếu biết thêm được điều gì Thì những người khác sẽ được cứu Và với sự sản sinh hạt giống Đã bắt đầu rồi Thì vấn đề chỉ còn là thời gian Thượng nghị sĩ Gopman Ngồi với đôi mắt mở to Tay bấu chặt đầu gối Còn con trai tôi Eva biện hộ một cách khổ sở Krista bảo tôi rằng Cô ta đã thấy Jackson sao chép dữ liệu mật. Cô ta nói anh ta sẽ bán nó cho ai trả giá cao hơn. Gợp thoi một quả đấm vào đùi Eva. Jackson không bao giờ. Cô ta đưa tôi email của anh ta với những tập tin bị đánh cắp đính kèm. Tôi đã bí mật xác định nó được gửi cho một vị giáo sư ở Princeton. Princeton sẽ không chịu hợp tác làm gián điệp cho công ty. Eva thấy khổ sở khi kể cho Gopman về con trai ông. Tổ chức của cô ta đã chứng minh rằng tiền đã chuyển đến một tri bộ khủng bố ở Pakistan. Anh ta lộ diện. Chúng tôi cũng sẽ bị lộ. Nó sẽ hủy diệt toàn bộ sự nghiệp của ông. Krista đã cố nói chuyện với con ông để thuyết phục anh ta đưa ra bản hợp đồng và giữ bí mật. Cô ta nói anh ta đã từ chối và cố chạy trốn. Một trong những người của cô ấy đã hoảng sợ và nổ súng Gopman ôm mặt Eva cũng muốn làm như vậy Nhưng ông ta không có quyền Ông ta đã góp phần vào cái chết của chàng trai này Khiến Jackson bị bắt và bị tra khảo Bởi những tên lính đánh thuê tàn bạo Lúc đó Penter đánh tan sự hiểu lầm cuối cùng của Eva Jackson vô tội Tất cả đều dối trá Eva nhìn chầm chằm phía bên kia cái bàn, chết điếng người. Ông ta muốn gạt bỏ những lời mà Penter đang nói. Jackson bị giết là bởi tình cờ gửi dữ liệu buộc tội này cho giáo sư Melloy. Đó là lý do mà họ đều đã bị giết. Để che giấu bằng chứng tính bất ổn của mùa mang, Gui không muốn nó bị lộ. Penter nhìn Eva cay nghiệt. Khi thông tin bị dò rỉ, họ cần một kẻ chết thay. Ông chính là vật hy sinh đó. Sau khi họ giết ông ở Svanba, Rui có thể biến mất một cách an toàn và mang theo toàn bộ chiến lợi phẩm, cả vũ khí sinh học mới và những phương tiện để điều khiển những gì đã xảy ra. Sự ô uế trên toàn cầu bởi vụ mùa của ông sẽ được quy trách nhiệm cho tham vọng táo bạo của một vị lãnh đạo đã chết. Ông bị thanh trừng sẽ không còn ai tiết lộ điều đáng xấu hổ này. Đối với Rui, ông không gì hơn là một con tốt thí. Eva im lặng, toát mồ hôi lạnh Ông ta không thể phủ nhận bất cứ điều gì Và tận sâu thẳm trong lòng Có lẽ ông ta biết rõ sự thật suốt thời gian đó Nhưng đã không dám đối mặt Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc Penter tiếp tục Một điều tôi không thể trả lời Ông đẩy một sấp giấy qua bàn Trên đó là một ký tự quen thuộc Vòng tròn và hình chữ thập Penter vỗ nhẹ sấp giấy Tôi hiểu tại sao Guy phải giết Jackson và giáo sư Meloy, nhưng tại sao lại ám sát nhà khảo cổ tòa thánh Vatican? Điều này có lợi gì cho kế hoạch của Guy? 6 giờ 12 phút sáng. Ventor biết, các gần như không còn chịu nổi nữa. Đôi mắt trở nên vô hồn, giọng nói thều thào, rõ ràng là đang vùng vẫy trong hố sâu vực thẳm của sự phản bội. nhưng cui là bậc thầy sử dụng những bánh khoe và sự ép buộc, thâm hiểm và dối trá, hung ác và tàn bạo. thậm chí sigma đã từng là nạn nhân của chúng. nhưng benter không nói lời nào để an ủi karsen. karsen chậm rãi. cha giovanni đã tiếp cận tổ chức của chúng tôi hai năm trước để gây quỹ cho nghiên cứu của ông ta. ông ta tin rằng những cái xác ướp được tìm thấy trong đầm lầy chính là những nạn nhân Của cuộc chiến cổ xưa giữa cơ đốc giáo và ngoại giáo Rằng nấm đã được sử dụng như một thứ vũ khí để tiêu diệt mùa màng và quét sạch làng mạc Và cuộc chiến bí mật này đã được ghi chép trong một văn bản thời trung cổ có tên là Sổ Điển Thổ Những tài liệu minh chứng của ông ta thật ấn tượng Ông ta tin rằng có một tác nhân phản tác dụng cho sự phát tán nấm Nó là một phương thuốc, một cách để trừ tận gốc những thứ nấm này ra khỏi đất đai và con người Và ông đã tài trợ cho việc nghiên cứu những nhân tố phản tác dụng đó. Đúng vậy, nó có hại gì đâu. Chúng tôi nghĩ ông ta có thể phát hiện ra những hóa chất mới mà chúng tôi có thể khai thác. Nhưng có một thời gian, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mùa màng mới không ổn định. Và nghe thấy cha Giovanni đã làm một bước đột phá to lớn. Ông đã tìm thấy một vật tạo tác mà ông khẳng định sẽ dẫn đến nơi cất giữ chiếc chìa khóa thất lạc. Penter đã hiểu Một tác nhân phản tác dụng như thế Nếu nó tồn tại Sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề của ông Tôi đã nhờ Krista nói chuyện riêng với ông ta Để đánh giá giá trị Của những công bố này Và để chiếm lấy tác nhân ấy Eva nhắm mắt lại Chúa tha thứ cho con Nhưng vị linh mục đã bỏ trốn Penter nói Các sen gật đầu Tôi không biết điều gì đã xảy ra, bất cứ điều gì ông ta nói cho Christa trên điện thoại đều được tổ chức của cô ta quan tâm. Và sau thảm họa ở châu Phi, chúng tôi phải tìm được tác nhân đó, thậm chí chỉ cần tìm thấy một chút khả năng mong manh là nó có tồn tại. Nhưng ông đã mất dấu nó, cha Giovanni đã bị giết. Tôi không bao giờ biết chi tiết chính xác, sau vụ lộn xộn ở châu Phi, tôi có thêm hàng mớ việc cấp bách trước mắt. Để giải quyết, tôi để những vấn đề này cho Gui giải quyết Và chờ xem liệu thật sự những công bố của cha Giovanni có thật hay không Và mọi chuyện sau đó thế nào Ông ta lắc đầu Lần cuối cùng tôi nghe từ Crista là một nhóm khác vẫn đang truy tìm tác nhân này Đó chắc hẳn là Gray, Pinter suy đoán Crista quả quyết với tôi rằng Gui đã cài gián điệp vào đội này Penter rụng rời khi nghe thấy điều đó Nếu Gui xâm nhập vào nhóm của Gray thì... Bằng mọi giá, ông phải báo tin cho họ Thậm chí ông vẫn không biết rằng liệu họ còn sống hay đã chết Mà cho dù họ sống hay chết, thì ông cũng không thể làm gì hơn Họ phải tự lực cánh sinh VTC Now